Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net âm thanh của anh dừng lại Khoe môi kinh thường mà nhích lên Anh nói cái gì chứ? Hứa hoàn nhân bị lời nói của anh kích thích Miệng há to ra như có thể nứt trọn một cái trứng cải nhỏ Làm vợ của anh Có phải là cô nghe lầm hay không vậy chứ? Mắt của anh lóe lên Ông cụ đã ăn bài một tuần sau sẽ cử hành hôn lễ Anh rất khoát phải nói chuyện này với cô Cô đem chuyện có thay rồi sau đó phá bỏ Nói vòng đội của tôi Hết lần này tới lần khác. Ông vì gặp mặt cô và ba tháng trước nên rất coi trọng cô. Vì thế mới có chuyện này. Căn bản tôi không hề muốn có hôn lễ này. Anh lại chăm trọng nhìn cô. Như vậy hứa hoàn nhăn. Đừng nói với tôi là cô một chút cô không biết nha. Tôi không có. Tôi chưa từng đi gặp ông nội anh. Tôi căn bản cũng chưa gặp lại lần thứ hai cơ mà. Cô dùng sức mà lắp đầu. tay chân lạnh như băng. Cô là đang nằm mơ. Hỏa tình đụng phải địa cầu cũng không nghĩ tới. Cô chính là cô dâu tương lai của anh. Quan trọng hơn là cô không muốn lấy anh, cô cũng không thương anh cơ mà. Không lẽ ông nội tôi là thần tiên sao? Tụi mình muốn biết hay sao hả? Anh thấp giọng cười lạnh. trước đó không nghĩ ra tại sao ông nội lại biết chuyện này. Ngược lại đối với cô anh có một chút ái náy, nhưng giờ nghĩ lại cô có ý đồ gì đó, không đơn giản như vậy. Hứa hoàn nhăn bị lời nói vô tình của anh kích thích, thì nhất thời ngây ngốc, đến khi tỉnh táo lại mới nhớ tới lời nói của Văn Tĩnh ngày đó. Cô ấy muốn tạo cho cô cơ hội gặp ông cụ nhà họ thân Còn phải đòi lại công đạo cho cô Không phải lúc ấy cô đã cử tuyệt trời sao Cô ấy thật là ngốc mà Tại sao có thể đem chuyện cô đi nói ra ngoài Thân tổng Học Bê kể anh tin hay là không Tôi chỉ là muốn nói Chuyện này tôi chưa từng nghĩ nói cho ông nội anh biết Cũng chưa từng nghĩ phải lợi dụng chuyện này để ép anh phải cưới tôi Tại sao ông của anh biết được Chỉ có thể là do văn tĩnh nhị không được Đã muốn thay tôi nói với ông cụ đòi lại công đạo Nhưng tôi đã cử tuyệt Cô ấy làm gì ở phía sau tôi cũng không biết một chút nào cả. <cười> không nghĩ tới, cô phải sợ nếu tôi biết được chân tướng. Sợ việc chán ghét mà đem đổ hết trách nhiệm cho người bạn thân tốt nhất của mình. Hứa hoàn nhăn, trước đây cô ngây thơ thuần kiết, bây giờ cô biết thủ đoạn hay sao? Anh không nhìn cô, chỉ là dùng giọng nói kinh bỉ đả thương người nghe. Anh căn bản cũng không quan tâm, không để ý, không làm rõ ràng mọi sự. Cứ như vậy dùng lời nói sắc bén làm tuần thương người khác, anh ích kỷ lại tự phụ đến mức đáng sợ. Dừng xe Hứa hoàn nhân tay chân lặng như băng Tức giận đến cực hẳn Không chỉ nói cười lạnh Cô dùng sức mở cửa xe rồi dứt khoát ném ra hai thứ Cô muốn sao Anh nhìn ra ý đồ của cô dứt khoát đập mạnh chân ga Đến ngã từ đường thì đánh tay lái Chuyển sang con đường nhỏ tơ thất xe qua lại Anh cho rằng tôi âm mưu dùng quỷ kế Để ép anh phải kết hôn Muốn bắt được rồ vàng là anh sao Như bây giờ nói cho anh biết Tôi sẽ không cả cho anh đâu Để 3 tháng nữa kết thúc hợp đồng thần Tống Hạo Tôi sẽ không có một chút liên hệ nào với anh cả Cô không muốn cả cho tôi ư Anh lạnh lùng dương môi Khoai môi kẽ nhích lên sự kinh bỉ Không tin lời nói của hứa hoan nhan Đúng tôi không muốn Tại sao chứ Hứa hoan nhan chậm rãi quay mặt Nhìn khuôn mặt mà giờ phút này cô chán rát tới cực điểm Mở miệng mà nói từng câu từng chữ thần Tống Hạo tiên sinh, Chẳng lẽ anh có biết sao Tôi không thích anh càng không thương anh thì tại sao tôi muốn cả cho một người đàn ông mà tôi không yêu chứ? Lờ giận chợt bốc lên từ chân lên đến đỉnh đầu, hai hàng lông mày vặn chặt, anh không hăng đạp thắng xe, ép xe phải dừng tạm vào bên lề đường. Cô thử nói lại một lần nữa xem. Anh giống như một con báo nhỏ đang giận dữ, đưa tay rất chặt cổ tay của cô, sức lực thật là mạnh, nhờ có thể tự nghe được tiếng xương kêu kẽo kẹt vang lên, hứa hoàn nhanh tức giận, cô cũng biết hai người bọn cô trời xanh là không gặp nhau. Vừa đến gần nhau là không nói chăm chọc thì cũng là tranh cãi ẩm ý. Nếu như anh muốn nghe thì tôi cũng không ngại nói. Tôi không thích, không thương anh. Địa vị của anh trong lòng tôi không bằng tống xa mình. Cô càng nhược mầm mở miệng, không quan tâm những lời nói của mình có thể gây ra hậu quả gì. Tại sao từ trước đến nay, chỉ có một mình anh làm nhục cô? Tại sao cô phải yên lặng để cho anh vỡ nhục mình chứ? Anh coi cô là cái gì? Bất quá chỉ có mấy đồng tiền sơ bẩn hứa hoàn nhàn cô cũng chưa từng đem anh đặt ở trong lòng bàn tay anh tức thể do lên không khí trong xe như ngưng lại hứa hoàn nhàn nhắm mắt lại đánh đi đánh cô đi để cho cô sẽ hoàn toàn chết thâm không bao giờ chú ý tới anh cho dù anh có dịu dàng hay là ngược đãi cũng không bao giờ để mình như vậy dễ dàng bị anh nắm bắt tâm tình qua một hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng đánh nào hứa hoàn nhàn định mở mắt chợt nghe một tiếng phịch thế nhưng anh vung quyền đánh sắt qua khuôn mặt của cô nặng nề đấm lên cửa sổ xe kén xe bằng thủy tinh mơ hồ có tiếng vỡ ra mà bàn tay anh trước tiền nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net